Lý Tẩm Hoan nói Nguyên nhân có lẽ giống như các hạ Người áo xanh khẽ lướt Lý Tẩm Hoan rồi nói Chẳng lẽ các hạ cũng vì thiên hạ để nhấp mỹ nhân hay sao? Lý Tẩm Hoan cười Có thể chứ Người áo xanh cũng cười Đúng rồi Nghe người ta nói Giai nhân và mỹ tiểu Là hai điều mà Lý Thám Hoa không bao giờ từng chối Lý Tẩm Hoan nói Chỉ tiếc một điều các hạ không phải là giai nhân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 Không ngờ, một người đàn ông như các hạ mà vẫn còn phải lấy rượu để phấn chấn tinh thần nữa. Lý Tẩm Hoan cười. Bởi vì tôi biết rằng, một cô gái đẹp cũng rất không dễ dàng, thoải má. Y như một con rắn uốn mình, người đẹp áo xanh lao thẳng vào lòng Lý Tẩm Hoan, chén rượu trên tay họ Lý văng ra bể nát. Lý Tẩm Hoan một tay vuốt lấy chiếc lưng thon nhỏ mịn màng của người đẹp. Nhưng bàn tay khác vẫn nắm chặt con dao nhựa cũ. Mũi nhọn con dao nhấc bén nhót nhót khắp người. Người mặc áo xanh khẽ uốn thân mình và cười thật dịu. Người đàn ông lúc làm những chuyện như thế này thì không nên cầm dao ở trong tay đâu. Giọng của Lý Tầm Hoan cũng thật lạnh dịu. Trong lúc người đàn ông cầm dao ở trong tay thì cô nương không nên ngồi vào lòng ăn. Người đẹp cười duyên. Hết. <cười>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 Cứ hỏi ạ. Lý Tầm hoàn hỏng. Cô muốn vật gì thì rất đông người đàn ông dân hiến. Vì lẽ đó nhất thiết cô không phải là kẻ cầu than tiệt tài. Cô là một người đàn bà. Tự nhiên sẽ không vị sắc. Thế thì tại sao cô lại hy sinh tất cả để mong được bộ kim ti giác Cô gái áo xanh nói...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 你是好清裝著的哦,原來夢是故土。江湖小,ice down your ice down,should more strong,就我愛到,兩天少,穿往那,shows our foot to go go 小小恩怨了人过照笑藏刀红尘消消极了心太高都不了明月照独跳跳人回老幸不老 爱不早放不掉忘不了你的好看似花飞花舞飞舞滔滔江水留不住一世好青壮志也熬不原来英雄是不独 江湖小爱笑笑 I know 幸福笑 You I don't 紧张 Show on now 笑容红心靠表江湖小爱笑笑 I've woken Don't go ya 紧张 我忘了小時候蹦跳